chín đợi cho người trong phòng đều bỏ đi hết như những cơn gió đôi mắt trong bóng tối kia chợt mở bừng ra khóe mắt còn lưu lại dấu vết của cơn đau nhưng hắn vẫn cố gắng gượng chậm chậm ngồi dậy xoa bóp tay phải hồn hển thở nhẹ nhẹ trong khoảnh khắc hắc trên bạch điểm ngón tay xuống hắn đã kịp thời sửng cản khôn đại nasi chuyển dịch các huyệt đạo toàn thân đi một chút. tuy nhiên huyệt phong ở nhâm đốc nhị mạch thì thủy chung vẫn không thể nào giải khai được. làm sao đây? đã gần một tháng từ khi rời khỏi côn luân rồi, cũng không biết giờ này giáo phương đã xuất quan hay chưa nữa. không biết y đã phát hiện ra kế hoạch của bọn hắn chưa. thập nhị ngân ruột đi theo hắn, toàn bộ đều bị tiêu diệt, lại ly tán với dịu hòa một thời gian cũng khá lâu rồi. Nếu như không lấy được long huyết châu, làm sao mà trở về được đây? ở đại quang minh cung, diệu thủy và người trong tu la trường đều đang chờ đợi bọn hắn trở về. cho dù thế nào, nhất định phải mang được long huyết châu trở về. mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết thất dạ tuyết sáng tác thư Ngyệt người đọc Thế binh phát duy nhất trên trang web thế giới audio.org chương 4 Tuyết đêm thứ tư hoặc triển bạch Vung trường trấn bay cánh cửa cũ nát của T tảng thư các rồi lướt vào bên trong tết tử dạng gã bột miệng kêu lên một tiếng kinh hãi khi thấy nữ tử áo tím nằm cục người trên bàn giá sách đã trống mất một nửa mặt bàn bừa bãi những đầy những sách vở còn cả mười mấy thứ sưu liệu trân quý thậm chí cả long huyết châu thanh loan cũng ở đó cả ngoài ra còn có một chồng sách lớn ngoại đài mỹ yếu kim lan Tuân kinh tố vấn triều hậu phương vân vân để phung vãi khắp nơi. Vì sách chồng lên quá cao, nên có đến gần nửa số sách đổ xuống, chất lên người nữ tử đang hôn mê kia. Cơ hồ muốn nhấn chìm nàng trong đó, cá kêu lên một tiếng mà không thấy nào đáp lại, lòng càng thêm hoảng hốt, vội vàng chạy tới đỡ tiết từ xạ dậy, xuy ánh đèn. Cương mặt cụp xuống của nàng, hơi ngước lên một chút, rồi ngả vào vòng tay cá nhợt nhạt, tiểu tụy, đến đáng sợ. tiết từ dạng, gá ghé miệng sát bên tay nàng gọi khẽ, một tay nhanh nhẹn đặt lên lưng nàng, chuyển nội lực, bảo hộ tâm mạch yếu ớt của đối phương. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi nào. Đầu nàng, ngoẹo qua ngoẹo lại, theo nhịp lắc của cá Không chút phản ứng Trong tay vẫn còn nắm chặt một quyệt Linh khu Cốc chủ Sương Hồng và Tiểu Linh chạy đến cửa Đã thẳng thốt kêu lên Lẽ nào chuyện của 20 năm trước Lại trùng diễn ở đây Mong qua đây giúp ta Đỡ cốc chủ của các ngươi Hoặc triển bạch ngẩng đầu lên dục xá ga nhắm mắt ngưng thần Trong giây lát Rồi đột nhiên chậm chậm đẩy ra một trường Ấn vào bối tâm của nàng Cơ hồ như có một luộc nước dịu dàng tràn vào tư chi bách cốt Thân hình tiết tử xạ Khẽ run lên một chút Hoặc triển bạch lập tức biến trường thành chỉ Liên tiếp điệp 12 huyệt đạo trên người nàng Lượt dọc theo cuộc sống Chỗ nào cũng dồn nội lực Đả thông những mạch máu bị ngưng trệ Mới đầu ngón tay cá điệp cực nhanh nhưng càng về sau thì động tác càng chậm lại đỉnh đầu từ từ bốc lên một làn khói trắng lững lờ ấn đường là mờ sắc đỏ sẫm cơ hồ như nội lực toàn thân đều ngưng tụ cả về đầu ngón tay vậy mỗi lần cả điểm xuống sắc mặt tiết từ xa lại tươi tỉnh lên một chút đến khi điểm xích 12 chỉ thì giữa hai làn môi nhợt nhạt của nàng đã thở ra một hơi khẽ khẽ Được rồi Sương Hồng từ đầu đến cuối Vẫn lưu ý đến mạch đập của cốc chủ Thấy vậy thì không khỏi mừng sỡ reo lên Gã công tử lười nhắc này Thì ra cũng có chút bản lĩnh thật Cốc chủ Người mau tỉnh lại đi Sương Hồng xưa nay Vốn trầm tĩnh vững vàng Giờ cũng lo lắng Đến như muốn khóc tới nơi a Hồng Tiết tử xạ bỗng nhiên thở hắt ra một tiếng, ngón tay khẽ động đậy, chậm chậm mở mắt ra. Ta làm sao vậy? Đừng khóc, đừng khóc, không sao cả. Ta xem sách lâu quá, rồi ngủ thiếp đi mất hả? Nàng gắng sức ngồi dậy, vừa nhìn thấy hoắc triển bạch đã thật kinh thốt lên. Sao người cũng ở đây? Mau về đông chí quán nghỉ ngơi. Ai cho ngươi chạy lung tung vậy? Lục Nhi đâu? Nhà đầu đáng chết này, sao lại không trông nom hắn cho kỹ chứ? Hoàng Triển Bạch thấy nàng ta vừa tịch lại, đã qua tháo ậm ý, chỉ biết chau mày lắc đầu. Y thuật không tinh, ga gạt ngón tay xỉa vào ngực mình của nàng ta. Mới cuống lên, từ đây ôm chân Phật hả? Tiệt tứca, Vika nói chung tim đen, giận dữ vung tay Định văng cuốn y thư đang cầm đi Nhưng vội vàng sụt lại Đúng Ta vừa mới đọc được trong quyền linh khu này Nàng đưa sách lên Vội vàng xem lại một lượt Sắc mặt lộ vẻ hớn hở, Bỗng nhiên lại cảm thấy Ngực mình lạnh buốt, hùng hắng ho mấy tiếng Thở gấp Cảm giác như thở không ra nổi hơi vậy Cốc chủ, cốc chủ Đừng nghĩ nữa Một chiếc lò ấp tay vàng Kịp thời đứng nhét vào Trên tử dạ như bắt được bảo vật Vội ôm chặt luôn chiếc lò ấy vào lòng Không dám buông xa nữa Nàng nói không ra tiếng Lầm ngực như bị ai nhét vào một tạc băng Lạnh đến nỗi không thở nổi Người vượt đến Mang lò ấp cho nàng Là Đinh Bà Bà Chỉ thấy nét mặt của lão bà Đượm vẻ âu lo Sức khỏe của người Không chịu được nữa rồi Cần phải nghỉ ngơi trước đã Để lão lập tức đi bảo sược phòng sắc thuốc Ừm Tiết tử giả cô nén cơn ho Mệt mỏi nói Dùng thứ bình thường Ta vẫn uống là được rồi Từ đêm Rơi vào sông băng 54 tuổi Nàng đã mắc chứng bệnh này khí lạnh xâm nhập vào thiếu xương kinh, mạch tượng hoặc trầm hoặc cấp, vùng phổi bị lạnh, thường rất sợ rét. Năm đó, sư phụ Lưu Thanh Nhiễm từng kê một đơn thuốc để nàng điều dưỡng mỗi ngày. Song, vì 10 năm nay lao tâm lao lực, bệnh tình dần dần nặng lên, ngấm vào cốt tủy. Phương thuốc này giờ cũng không còn tác dụng như hồi mới đầu rồi. Sợ rằng không đủ Đinh bà bà quan sát khí sắc của nàng Trong mảnh nói Lần này không phải nhẹ đâu Vậy thêm vào năm tiền bạch hổ tâm đi Nàng chậm ngâm Lại ho lên sù sụ, sụ Hổ tâm là thứ cực nóng Cốc trù lại đang mệt mỏi quá độ Làm sao mà chịu được Đinh bà bà phản đối ngay lập tức Đoàn bà ta nghi ngợi xây lát rồi nói Chi bằng bỏ đi vị Quê chi trong đơn cũ Thêm vào hai lượng xuyên khung 6 phân man kinh tử có được không? Tiết tử dạ cúi mặt suy tư rồi gật đầu. Ừ, cũng được. Thêm quy linh tập vào nữa, dùng ngay. Vâng. Đinh bà bà gật đầu nghe lệnh rồi quay người lui xuống. Sương hồng ở bên cạnh nghe hai người đối đáp mà không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. À, đã đi theo các chủ nhiều năm, được đích thân nàng điểm mặt cương ngỡ mình đã được chân truyền, thật không ngờ trong cốc còn có một lão bà quét sọt, y thuật cao minh nhược ấy còn cao hơn cả mấy phần. Khụ khụ khụ khụ nhìn đinh bà bà đi khuất hẳn, tiếc tử xạ mới đưa mắt nhìn về, khoác triệt bạch, nhếch mép nở một nụ cười, nhưng chưa kịp nói gì thì đã lại ho lên dữ dội, máu chảy ra từ nơi kẽ tay. công chủ công chủ đừng nói gì vội. Sương Hồng cả kinh thất sắc Vội vàng, bổ đến đều lấy thân hình loạn trọng như muôn ngã quần nàng Hoặc thất công tử Hoặc thất công tử Mong giúp tiểu tị đỡ công chủ đến hạ chi viên Suối nước nóng ở đó là tốt nhất cho người Nước suối nóng ấm Từng chút, từng chút Thấm vào lạt ra lạnh buốt tuyết từ xa nằm trong dòng suối giữa núi tuyết gương mặt nhợt nhạt dần dần bắt đầu tươi lại cái lạnh buốt giá nơi lòng ngực khiến người ta phải tức thở cũng từ từ tan đi bên bờ suối cây cỏ um tùm xum xê tươi tốt cây rẻ ngựa che phủ cả thảm cỏ bên hồ Thỏ những cánh tay dài thượt xuống mặt nước bướm bướm nhiều vô kể có con tung bay múa lượt có con lại đậu trên cành cây khô Hay là là lướt trên mặt nước. Đó là cảnh tượng chỉ vùng sương sẩm miền Nam cương mới có, không ngờ lại xuất hiện ở nơi sâu trong tuyết cốc này. Khi Tiết Từ Dạ tỉnh lại, một con bướm dạ quang màu ngân bạch đang lướt qua trước mặt nàng, trông tựa như một vạt tuyết đang bay xa. <cười> nàng thở sai một hơi, chút hết chập khí trong lồng ngực rồi mệt mỏi mở mắt nhận ra mình đang chìm mình trong làn nước ấm áp xung quanh Thoang thoảng một mùi hương dễ chịu tiên tử giả khé cựa quậy tay chân bắt đầu nhớ lại xem làm sao mình đột nhiên ở trong ôn tuyền giữa hạ chi viên ô tình duyên hả trước mặt nàng bất chợt xuất hiện một gương mặt đang cười cười cơ mặt ấy ghé lại gần hơn, mau uống thuốc đi nào. A, nè, kêu lên thất thanh, chìm người xuống theo phản xạ tự nhiên, rồi vùng mạnh tay một cái. Cút đi, hoặc triển bạch không kịp đề phòng, bị tát trúng ngay mặt. Ba thuốc trên tay rơi xuống đất đánh keng một cái, nước thuốc bắn ra làm cả phải hét lên vì nóng. A Hồng, Lục Nhi tét từ xa sầm mình xuống là nước ấm chết đâu hết cả rồi ai cho bệnh nhân chạy loạn lên thế này cuối cùng công chủ cũng tỉnh rồi chỉ có mình tiểu tinh chạy từ trong chiếc đỉnh nhỏ bên bờ suối xa mừng rỡ đến suy nữa thì phát khóc công chủ người ngất xỉu trong tảng thư cát các tỉ muội trong cốc đều bị người dọa cho sợ chết khiếp rồi Giờ bọn họ đều ra vườn lấy thuốc Hay trong phòng thuốc rồi Làm sao còn để ý đến bệnh nhân được nữa chứ Từ từ nhớ ra mọi chuyện Trong tạc thức các Sắc mặt tiết thực dạ Cũng dịu lại phần nào Vớ va vớ vẩn Ta ngất đi bao lâu rồi Nàng ngẩng đầu lên hỏi Sa hiểu cho tiểu tinh Cầm chiếc áo dài Vắt trên tạc đá trắng bên bờ suối lại Hơn một ngày rồi Hoặc trên bạch trong mày Tuyết siêu kêu quắc một tiếng Rồi bay tới Ngầm chiếc áo lụa tím Theo hoa văn hình mây của nàng Thả xuống sát mép nước Mọi người đều bị cô làm cho khiếp vía cả rồi Hừ Nàng cuối đầu Bật cười khan một tiếng Ta làm sao mà chết dễ thế được Cô tưởng mình là kim cương bất hoại chắc hoặc triển bạch phát cáo lên, nữ nhân này quả thật không biết tốt xấu là gì cả. Đinh bà bà nói, lần này nếu không phải ta kịp thời dùng kinh thần chỉ cưỡng ép máu huyết lưu thông cho cô, rất có thể là chưa kịp cứu trị gì của đã tuyệt khí rồi. Vậy mà còn ở đây khoác lác nữa. Tiết Đô Sa cúi gằm mặt, nàng cũng hiểu y thuật của Đinh bà bà tuyệt đối không kém mình là bao nhiêu. Được rồi, ta biết ý của ngươi Là tốt xấu gì Thì ngươi cũng đã cứu ta một lần Vì vậy món nợ 60 vạn lạng kia Cũng có thể bớt đi một chút Có đúng không Nàng cười cười chê nhạo Muốn kéo chủ đề sang hướng khác Ý của ta Không phải là muốn giảm nợ Mà là nữ nhân chết to nhà cô Từ sau hãy hoặc triển bạch làm mặt giận quát lên Biết rồi cút ra ngoài cho ta. Không đợi ca nói gì thêm, tiên từ xạ chỉ tay ra cửa hạ chi viên sang giọng quát: ta muốn mặc đồ. Không còn cách nào khác, hoặc triển bạch đành hậm hực đi xa. Nhưng bước đến cửa, ca lại sừng bước. Ta bảo này, nếu lần sau cô vẫn còn nhìn nữa hả? Một cái lò hương bay phủ tới, vỡ tung té dưới chân hoắc triển bạch, làm ca giật mình nhảy lên xéo về đồng chí quán dưỡng thương cho ta tối nay ta sẽ đến kiểm tra hoặc triển bạch chỉ biết cười khổ nhịt điệu bộ này của nàng ta thật không có gì sống hồng nhan bạc mệnh cả đời bóng ga khuất hẳn nàng vẫn dầm mình dưới nước chậm tư thêm xoay lát rồi mới từ từ đứng dậy tiểu tinh vội vàng chạy đến đứng sau lưng giúp nàng khoác chiếc áo dài màu tím lên người Nàng với tay lấy một cây khăn Bắt đầu lau khô mái tóc dài ướt sượt Đạt bướm đậu trên cành cây rủ xuống nước Bị nàng làm kinh động Vỗ cánh bay vút lên Mặt nước như bỗng nhiên có pháo hoa ngũ sắc Nở bung ra vậy Tiết tử giả ngắm nhìn sự sống mạnh mẽ trong hạ chi viên Đột nhiên chậm mặt Thở dài một tiếng Phải làm sao đây Cha cứu đến sức cùng lực kiệt như vậy Cũng chỉ tìm được một đơn thuốc Có thể kéo dài mạng sống Cho mặt nhi thêm ba tháng Nhưng sau ba tháng đó Nàng biết ăn nói Với hoắc triển bạch thế nào đây uống hồ Còn kim châm phong não của minh giới Đến giờ nàng vẫn chưa tìm xa cách Nàng mệt mỏi Ngực độc lên ngước nhìn vô số canh bướm Đang bay lượn trên mặt nước Đột nhiên cảm thấy thật ngưỡng mộ Những sinh linh tuyệt đẹp có sinh mệnh chỉ kéo dài một năm Nhưng lúc nào cũng vô ưu vô lo ấy Nếu như có thể ngồi lên canh bướm mà bay đi thật xa Thì thật tốt biết bao nhiêu Bầu trời phương Bắc thấp thoáng một màu xanh nhợt nhạt Mạc Hà được gọi là vùng cực Bắc Vậy còn ở phía Bắc Mạc Hà là gì đây? khi còn là thôn trại ma giả tộc, nàng từng nghe tuyết hoài nhắc đến một truyền thuyết cổ xưa. Truyền thuyết kể rằng vượt qua dòng sông băng ấy, rồi vượt qua đông tuyết ngàn sặm mênh mông, là sẽ đến được biển băng rộng vô bờ bến. Nơi đó mới đúng là vùng cực bắc thực sự. Trên bầu trời biến ảo không ngừng, trên biển băng rộng lớn. Như mộng như ảo Tuyết Hoài Năm 14 tuổi Chúng ta đã từng ngồi bên nhau Nhìn bắc cực tinh Hứa sẽ cùng nhau Vượt qua độc tuyết mênh mông kia Đến vùng cực bắc chiêm gương thư ánh sáng mộng ảo kia Lúc này đây Có phải chàng đang đợi thiếp Dưới ánh bắc cực quang đó chăng Chỉ tiếc rằng Những con bướm bướm này không bay qua được biển băng rộng lớn ấy. Uống thuốc của đinh bà bà xong, đến tối tiên tử xạ đã thấy khỏe lên rất nhiều, hô hấp thông suốt hẳn, tay chân cũng còn không bị buốt nữa. Vậy là lại quen thói không chịu ngồi yên một chỗ, bắt đầu dẫn lục nhi đi khắp nơi trong cốc. Đầu tiên nặng đến đông tri quán. Xem tình hình của hoác triển bạch Và con linh điểu của gá Thầy đối phương quả nhiên đã nghe lời Mà về dưỡng thương Không tìm được lý do gì để chỉnh trị chỉ, Đành bắt mạch qua loa Rồi kê một đơn thuốc ninh thần dưỡng khí Sau đó dặn dò lục nhi ở lại chăm sóc cho gá Đùa với tuyết siêu một lúc Nàng đứng dậy Bước đi xa đến cửa Đột nhiên dừng lại nói Thuốc của Mạt Nhi đã bắt đầu phối chế rồi 7 ngày sau có thể luyện thành Ngươi vẫn kịp trở về trong thời hạn đó Nàng đứng cạnh cửa Nói mà chẳng buồn ngoảnh mặt lại Nên Hoác Triển Bạch không nhìn rõ nét mặt thế nào Đợi đến khi gã bình tĩnh trở lại Thì bóng ngao tím kia đã biến mất trong mặt đêm tuyết phủ Tại sao lại quạnh hưu đến vậy Nàng sách đèn lưu ly Một mình Bước đi trong vườn thuốc thơm nồng Hoang mang suy tưởng. Tám năm rồi Cuộc sống của nàng khô khan và tẻ ngắt Hình như người đó Chính là điệp sáng duy nhất Trong cuộc đời nàng Suốt tám năm nay thì phải Tám năm dòng Mỗi năm gã lại đến một lần Dần dần Số ngày cá xuất hiện đã trở thành ngày duy nhất mà nàng cảm thấy có chút mong ngóng Trong suốt cả năm Dù là hầu như lần nào nàng và cá cũng chỉ đấu khí, đấu khẩu và đấu tử Mỗi lần cá đi khỏi Nàng đều dặn dò đám thị nữ Trôn những vỏ sữa mới xuống tuyết Để dành cho lần gặp mặt sang năm Nhưng còn lần này Lần này thì nàng không thể nào Tiếp tục gạt cả được nữa Thậm chí nàng còn không thể tưởng tượng được Lần này nếu như không cứu được Mạc Nhi Không hiểu liệu hoác triển bạch Có sông đến đây Lấy mạng nàng hay là không nữa Ôi tiết tử xạ ngược đầu Ngước mắt nhìn tuyết bay trên bầu trời đêm chợt cảm thấy con người Sống trên đời này Thật nặng nề và bất lực Tưởng trực như khắp trời Đều là tấm lưới mờ mịt Chụp xuống số mệnh của tất cả mọi người trên thế gian Đi qua Thu Chi Uyển Chật nhớ ra tên bệnh nhân bị mình phong tỏa Nhâm đốc nhị mạch Nàng không khỏi thoáng giật mình Vì vấn đề sức khỏe Mà đã hai ngày nay Nàng không khám cho minh giới rồi tiết tiểu xạ rời khỏi đường chính Sẽ vào Thu Chi Uyển Nhưng vừa mới quay người Nàng đã xứng lại Có phải mình đang nằm mộng hay không? Trong màn tuyết xăng xăng, Một người đang lặng lẽ Đứng trên mặt hồ nóng băng Thân khoác trưởng y Nghiêng nghiêng người Cúi đầu nhìn đăm đăm xuống nước Trông từ đằng xa Những được nét ấy thật quen thuộc đến lạng lùng và phất như con người đã ngủ say trong băng nhiều năm kia Bất ngờ tỉnh lại Lặng lẽ trở về nhân thế Trong đêm tuyết phiêu siêu này Tuyết hoai, tuyết từ xa thấp giọng gọi khé, rón rén nhẹ nhàng lại gần mặt hồ, tựa như sợ sẽ làm giấc mộng này biến mất. Đêm không trăng, tuyết rơi không ngừng nghỉ, làm gương mặt nàng vẫn ngày nhớ đêm mong kia trở nên mơ mơ hồ hồ. Tuyết hoài nàng không thể tự kiềm chế nổi mình, mừng rỡ chạy tới mặt hồ đang đóng băng. Đợi tiếp với Tiểu dạ Người đứng trên băng kia Quay người lại Nhìn nữ tử đang cầm đèn Lao tới phía mình Bỗng nhiên thở sai một tiếng Chầm chầm sơ tay ra Khe khẽ gọi <cười> Là tiểu dạ đấy phải không Nàng lao tới Lao ập vào lòng đối phương Cảm giác ấm áp Và chắc chắn ấy Hư ảo như trong mộng vậy Ông hồ chàng đã cao lớn thế này Không ngờ Chụp một tay thôi Đã ôm được ta vào lòng Đúng là tiểu dạ rồi Người kia lầm bẩm Ôm chặt nàng vào lòng Dường như sợ rằng hễ buông tay là nàng sẽ tan ra như tuyết vậy Có phải là ta nằm mơ không Làm sao Làm sao Mới chớp mắt mà đã mười mấy năm rồi Xong, giọng nói tưởng chừng như thân quen lắm ấy Lại khiến nàng phải ngần người trong khoảnh khắc Không phải, không phải Giọng nói này là... Dường như ta đã gặp phải một giấc mơ kỳ lạ Khi tỉnh lại, mọi người đều đã chết cả rồi tuyệt hoài, tộc trưởng, học Tất cả đều phải chết Giọng nói ấy phát ra một tiếng thở dài chầm đục phía trên đỉnh đầu nàng Phạm vất như có cơn gió thổi qua <cười> chỉ có tỷ là còn ở đó chỉ có tỷ thôi tiểu xạ tì tí như vừa nằm mơ vậy Minh Giới cuối cùng nàng cũng ngẩng đầu lên nhìn gương mặt ấy rồi thất thanh thốt lên ánh sáng hát ra từ băng tuyết chiếu lên gương mặt hắn nhợt nhạt nhưng anh Tuấn mi thanh mộc tú Được nét trên khuôn mặt Rất giống với tuyết hoài Đó là tướng mạo Rất điển hình của người ma Sa tộc Chỉ là đôi mắt của hắn Ánh lên một sắc lam nhạt nhạt Ú uất, Nhìn tượng nước hồ sâu không thấy đáy vậy Minh giới nà cơ hồ như Không thể tưởng tượng Đây lại là sự thật Đệ, lại nào đệ đã Phải nhớ hết cả rồi hắn ngẩng đầu hít sâu vào một hơi chớp mắt nhìn bầu trời đêm xăng xăng tuyết trắng <cười> tiểu xạ tì tí, tí ta nhớ hết mọi chuyện rồi ta đã ép được cây kim châm đó ra rồi tốt quá nàng liếc thấy cây kim châm kẹp giữa hai ngón tay hắn mực rỡ ra mặt tốt quá minh giới Nàng đưa tay sở thử huyệt bách hội Trên đầu đối phương Nhận ra quả nhiên đã không còn vết tích Của Kim châm đâu nữa Tốt quá rồi Tuyệt hoài đã chết Khi dẫn tỷ chạy trốn có phải không Đồng khom người Nhìn thiếu niên bị nhốt Trong băng bên dưới Thiếu niên đó vẫn còn sự nguyên sáng vẻ Của tuổi 15-16 Cương mặt trông khá sông hắn Chỉ nghe hắn lầm bầm Đêm đó, đám người ấy xông vào tới nơi. Ta chỉ thấy hai người nắm tay nhau bỏ chạy, chạy trên sông băng. Ta gọi hai người, nhưng tỉ và tuyết hoài đã bỏ ta lại. Cách một lớp băng xày, đồng nhìn chằm chằm vào người bạn thân thiết nhất thuở thiếu thời. Đôi mắt chuyển sang sắc xanh, bi thương, u ám. Tiểu dạ thì tì Sau đó thì ta không còn nhớ nổi tịt nữa Hắn lầm bầm một mình Chất giọng đượm vẻ hoang mang Đôi mắt ẩn hiện sắc tím nguy hiểm Hình như ta đã nằm mơ một giấc mộng dài Giết rất nhiều người Minh giới Quá khứ đột nhiên trùng hiện trước mắt Tiểu dạ không thể nào biểu đạt được sự kích động trong lòng Chỉ biết nắm thật chặt tay đối phương rồi chợt phát hiện ra trên cánh tay hắn khắp nơi đều là vết sẹo thật không biết đã phải chịu bao khổ nhọc đắng cay là ai nàng nghiến chặt răng cẩn trọng hỏi từng chữ một đôi mắt xưa nay vẫn êm đềm dịu dàng trong tích tắc đã ngập tràn lửa phẫn nộ là kẻ nào đã xiết bọn họ là kẻ nào đã tiêu diệt thôn làng là kẻ nào Đã biến đệ xa nỗi này Đồng khẽ nghiêng đầu trong gió Cặp mắt thoáng lướt qua Gương mặt suối lướt băng kia một chút Bên trong thoạt hiện lên vô số màu sắc Rồi lập tức biến mất Là ma tặc bên bờ hắc thủy Hắn lạnh lùng nói Đám cường đạo đáng chết đó Gió từ ngoài cốc thổi vào Tuyết rơi xuống từ trong đêm Mặt hồ một nửa đóng băng tuyết phủ Một nửa khí nóng mịt mù Trông tựa như có muôn ngàn tấm xa trắng Đang từ từ bốc lên cao Còn bọn họ thì lặng lẽ Đứng đối mặt với nhau trên băng Không biết bao lâu sau đó Đám cực đạo năm đó vì muốn đoạt lấy long huyết châu, cất giữ trong thôn, nên đã phái người huyết tẩy cả ma xà tộc. Đồng vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt suy băng, đột nhà, giết hết mọi người, ta bị chúng bắt đi, qua tay bao người, rồi cuối cùng bị bán vào đại quang minh cung, bị phong tỏa ký ức, đưa tới tu la trưởng làm sát thủ. Nàng cũng cúi nhìn gương mặt được băng tuyết sự nguyên vẹn, suốt mười năm qua của Tiết Hoài nhớ lại cái đêm đầy máu tay ấy cảm giác đau đớn rải xéo tâm can khiến nàng không chịu đựng nổi mà ho lên dữ dội chỉ vì một hạt long huyết châu chỉ vì một hạt long huyết châu những kẻ đó đã hủy diệt cả một ngôi làng tước đoạt đi vô số sinh mạng tàn phá cuộc đời của ba người mình giới mình giới nàng nắm chặt tay người bạn cũ run run giọng nói làm sao làm sao mà để bị đưa tới Đại Quang Minh Cung hắn không lên tiếng chỉ khẽ khẽ gật đầu Sa thủ của Đại Quang Minh Cung ở Côn Luân huấn luyện ra từ trăm năm nay đã uy chấn khắp Trung Nguyên và Tây Vực nàng cũng có nghe nói đến nhưng tam giới trong tu la trưởng huấn luyện đám trẻ đó tàn khốc thế nào thì xưa nay nàng Vẫn không tài nào tưởng tượng nổi Ta bị xa lệnh Phải quyết đấu với những đồng bạn Cùng được huấn luyện Ta phải xin hết bọn chúng Thì mới được sống Hắn ngực đầu lên Nhìn những bông tuyết Đang rơi lạ tả Mười mấy năm rồi Ta sống không có quá khứ Không có thân hữu Hoàn toàn không có bất cứ mối quan hệ nào Với thế giới này Chỉ sống để làm con chó cho giáo Phương mà thôi hắn bình tĩnh tự thuật giọng nói như dòng nước suy băng kia không một cợt sóng song cơn sóng ngầm bên trong dòng nước ấy lại làm cho con tim tít từ xa phải loạn nhịp bàn tay nàng từ từ sụn lên vậy thì lần này lần này để quyết đấu với hoắc triển bạch cũng là vì nhân lệnh của giáo vương hay sao Ừ. Trong mắt đồng Là mở xuất hiện sắc tím Hắn ngưng lại một chút Rồi mới nói tiếp Ở kỷ liên Lại xuất hiện một hạt long huyết châu Giáo phương ra lệnh cho ta đến Đoạt về Tiên tử giả khai sun lên Nếu không lấy về được Có phải là xe bị giết không <cười> Hắn bật cười Bị giết Đó là hình phạt nhẹ nhất đây Gió lớn rồi Trở về đi Hắn nhìn mặt tuyết Mỗi lúc một giày đặc Cởi tấm áo dài trên người xuống khoác lên bờ vai mảnh xe của nàng Nghe nói hôm nay tỷ bị ngất xỉu Nửa đêm rồi Đừng đứng nơi gió tuyết này nữa Một cảm giác ấm áp Trong nháy mắt đã bao bọc lấy nàng Tiết tử xạ Tay kéo vạt áo Thân hình bỗng xu lên nhẹ nhẹ. "Về Hạ Chi Viên đi." đồng quay người, giúp nàng cầm đèn lưu ly đi trước dẫn đường. Minh Sới đột nhiên nàng nắm lấy tay hắn. "Sĩ cơ." Đồng đáp trả, câu xưng hô lạ lẫm ấy, cảm giác cánh tay nàng thật lạnh lẽo và đang run lên lẩy bẩy. Dùng sức mạnh đến nỗi làm hắn cảm thấy hơi đau. Hắn quy gầm mặt xuống, để che đậy một tia nhìn lạnh lẽo, thoáng hiện lên nơi khóe mắt, một hạt châu đỏ như máu rơi xuống bàn tay hắn, mang theo một thứ linh khí mạnh mẽ, cơ hồ có thể làm những bông hoa tuyết đang bay kia cũng phải ngưng kết. Vạn niên long huyết xích hạt châu. Hắn hít sâu một hơi, bột miệng thốt, "Đây, để cầm đi." nhét hạt châu vào tay gá Tiết Từ Dạ ngẩng đầu lên, ánh mắt có sự xung đột của người vừa ra một quyết định trọng đại. Nhưng đừng cho Hoắc Triển Bạch biết để đừng trách hắn, hắn cũng chỉ vì cứu người cần phải cứu, cho nên mới huyết chiến với đệ thôi. Độc ngần ngại, đưa mắt nhìn nàng chăm chú, dở vẻ chưa lập tức hiểu ra ý tứ hàm trong lời nói của nàng. Hắn chỉ nắm chặt hạt trâu trong lòng bàn tay, ánh mắt hiện lên vẻ mực sớ, không thể nào che giấu. Khi tiết tử xạ cúi đầu lầm bầm, bàn tay hắn đã từ từ đưa lên, lặng lẽ ấn vào tử huyệt trên gái nàng. Nhưng rồi, sự ngưng trệ của dòng chân khí trong cơ thể làm tay cá sưng lại. Huyết phong vẫn chưa được, lúc này vẫn chưa được, vẫn phải đợi cơ hội cuối cùng hắn chỉ xịu dàng khẽ đặt bàn tay lên vai nàng thấp giọng nói tỷ tỷ hình như tỷ mệt lắm rồi có phải không tiếc từ dạ lặng lẽ gật đầu nước mắt cố kìm nén ba ngày cuối cùng cũng không nén nổi mà lá tra tuôn rơi mấy ngày nay đối diện với hoắc triển bạch và minh giới lòng nàng đã mệt mỏi xã sởi không biết đã tự trách mình bao nhiêu lần Uổng cho nàng được xưng tụng là thần y, đã tận hết sức lực, mà vẫn không thể nào nối lại được những sợi dây sinh mệnh, đã đứt ngay trên đầu ngón tay mình. Thanh nhiếm sư phụ, thanh nhiếm sư phụ, tại sao năm xưa, người lại vội vàng rời khỏi sược sư cốc? Đẩy một nữ tử, mới 18 tuổi như con, lên làm cốc chủ. Người ra đi, chỉ để lại cho con một cây từ ngọc châm. Nhưng quả thực là con còn quá nhiều điều chưa học được mà. Nếu người còn ở đây, đổ nhi cũng không đến nỗi, một tay vỗ không kêu như lúc này rồi,